kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh youtube quán truyện cùng với khổng lâm mẹ để với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện võ học tà tổ luyện có thể bạo kích của tác giả tân phong và mọi người yêu thích bộ truyện này yêu thích giọng đọc của khổng lâm mẹ thì đừng quên ấn like chia sẻ đăng ký kênh donate và comment tương tác để ủng hộ cho quán truyện cũng như là ủng hộ cho khổng lâm mẹ nhé bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện Ta cũng không chắc là người sẽ nói. Chỉ là muốn hỏi thử một chút mà thôi. Hắn biết đám người này không sợ chết. huống hồ đã tới tình trạng như này. Chỉ cần có đầu óc một chút là biết nói và không nói cũng không có gì khác nhau. Tình trạng bây giờ tất nhiên hắn đã vào trong tầm ngắm của đối phương. Giấu diếm thì không giấu diếm được rồi. Nhưng mà khi nào tra ra được hắn thì cũng chỉ là chuyện, chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà kệ có như thế nào, hà vẫn không muốn bị người phát hiện bây giờ. Sở soạn một lúc, tìm được một chút đồ vật. Hắn biến mất trong ngõ nhỏ hắc ám chỉ trong nháy mắt. Ai cũng không biết ở đây đã từng xảy ra chuyện gì. Chỉ còn lại thi thể của Hàn Uy dựa vào vách tường. Chết cực thảm. Trong phòng. Lâm phàm cởi áo trên ra. Bồi kim sang dược lên mấy miệng vết thương trên ngực. Làng nhà bổng của Hàn Uy kia đúng là rất mạnh. Bá đạo lại còn nhiều gai. Chỉ hơi bất cận là đã bị sạch rồi. Sau khi xử lý xong vết thương và mặc quần áo, hắn cởi bao cổ tay ra. Múc chút nước rửa sạch vết máu. bao cổ tay này cái gì cũng tốt, chỉ là dễ bị dính bẩn. Sau đó hắn nhìn lại mấy đồ vật lấy đưa từ trên người đối phương, ngoại trừ mấy chút lượng bạc thì còn có một quyển võ kỹ, toàn phong lang nhà bồng. Thứ đồ này hay là thôi đi? Sáng sớm, cũng như mọi khi, khi một cái sắc là xa lạ xuất hiện, tất sẽ gây ra động tĩnh. Người quan phủ đã sớm mắng kẻ giết người từ trong ra ngoài, mắng đến không phải người. Có cần phải như thế không? Muốn giết thì ra ngoài thành mà giết Suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện cho bọn ta Làm trễ giờ uống trà nói chuyện phiếm của bọn ta rồi Lâm Hình Hình có nhìn thấy cái xác kia không Chết thật sự rất thảm Thật sự là quá thảm à Ta khó có thể tưởng tượng được Là loại người nào có thể tàn nhẫn như vậy Giết người như giết hẻo ấy Ai... Ngô Tuấn bị dọa sợ Mặt trắng bệch. Lâm Phạm nói Không nhìn thấy Nhưng mà theo người lời người nói Thì không nhìn thấy vẫn tốt hơn Không thể e rằng Chả nuốt nồi cơm nữa. Đúng vậy đấy, tứ chi đều bị biến dạng còn lòi cả xương ra. Ai à, chắc là đau lắm. Ngàn lần hy vọng cái tên ma quỷ đáng sợ đó đều có xuất hiện trước mặt ta. Nếu không, ta có thể sẽ bị hắn hủ chết mất. Ngô Tuấn thảo thảo bất tuyệt, phối hợp với biểu cảm sợ hãi trên mặt hắn ta. Có thể nhìn ra hắn thật ra có chút sợ hãi. Lâm Phà muốn nói rõ cho Ngô Tuấn, tên ma quỷ mà người đang nói đang đứng ngay trước mặt người. Đi thôi. Từ bến tàu sớm một chút Những việc này cũng không phải là chuyện chúng ta nên quan tâm Nói nhiều lại dễ giấc họ vào thân Lâm Phạm nhắc nhở Ngô Tuấn đáp Đúng, Huỳnh nói rất đúng Lâm Phạm dẫn Ngô Tuấn rời khỏi nơi này Đối với hắn mà nói những việc này không quan trọng chút nào Chết thì chết thôi Chờ tới khi nào tìm ra hắn thì mới nói Phòng nghỉ ở bến tàu Đám bàn chúng đều biết đây là nơi nghỉ ngơi Nhưng lâm tình anh của chúng ta vẫn luôn tu luyện ở nơi này Bọn họ chỉ có thể nghỉ ngơi ở bên ngoài không ai được phép từ quấy giày Lâm tình anh tu luyện nhắc nhở phát động bạo kích gấp 15 lần độ thông thoại tối tinh tùy anh thối cộng 15 nhưng vào lúc này Lâm huynh có chuyện xảy ra rồi có giọng nói từ bên ngoài truyền vào trong là phải lúc này cũng mới vừa tu luyện xong một bộ thối pháp hắn hít sâu một hơi đẩy cửa ra bình tĩnh nói chuyện gì lúc nãy xuất hiện ăn trộm ở bên tàu mấy huynh đệ đã bắt được mấy tơ trò con kia nhưng hình như bất cẩn đánh chết một người Ngô Tuấn thật sự hoảng hốt, tuy rằng đã là bang chúng của Kình Lôi Minh, hắn ta chỉ hùng dữ hơn một chút so với dân chúng bình thường, nhưng dù sao hắn ta cũng chỉ là người thường. Dẫn ta đi xem. Lâm Phàm nhíu mày, hắn nghĩ không ra mọi người đều biết nơi này là địa bàn của Kình Lôi Minh, ai to gan dám tới chỗ này trộm đồ như vậy, quả thực là không muốn sống nữa. Rất nhanh đã tới hiện trường, chỗ đó không ít người đang về quanh lại một đám bang chúng đang đứng đó không biết làm sao. Lâm Tinh Anh tới. Đám ban chúng tránh ra nhường đường Hai đứa nhỏ ăn mặc quần áo cũ nát Cả người bẩn thỉu, đừng canh giữ trước mặt một đứa trẻ khác Chúng giận dữ nhìn những người trước mắt Ánh mắt như muốn nuốt sống bọn họ Xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm hỏi Lâm từng Anh Mấy đứa nhỏ này trộm đồ vật ở bến tàu Bị bọn ta phát hiện sau đó chạy trốn Bọn ta muốn bắt chúng lại nên dùng đồ vật ném bọn chúng Không ngờ có người lỡ tay ném chúng đâu một đứa Một bàn chúng trả lời Lâm Phạm tiến lên xem xét tình huống Nhưng lại bị hai đứa nhỏ kia ngăn lại Không muốn nói có chuyện gì thì tránh ra Hai đứa nhỏ lướt nhìn nhau Rồi tránh ra Sau đó lo lắng nhìn đồng bạn Lâm Phạm kiểm tra cẩn thận ừ, Không có việc gì Tạm thời ngất đi thôi Tìm đại phu tới đây bằng bó miệng vết thương cho đứa nhỏ này Còn đứng như chờ chồng ra đó làm gì Không nhanh đi đi Sau đó ánh mắt của hắn dưng ở trên người hai đứa nhỏ thật nhìn tầm khoảng 10 tuổi Người gầy như khỉ không khác gì mấy đứa nhóc ăn xin trên phố cả không cha không mẹ lâm phàm đi thẳng vào vấn đề cơ bản đa số đều là thần thế như thế này nếu không vì dạ thân thế như vậy thì cũng không thể trở thành thế này hai đứa nhỏ nhìn lâm phàm cuối cùng cúi đầu cam chịu chuyện này lâm phàm đứng dậy nói chờ đại phù tới bong bó cho nó thì không sao nữa rồi mấy việc ăn cắp như này sau này bớt làm lại tốt nhất là không làm nếu như đói bụng thì giữa trưa và buổi tối đều có thể tới nơi này ăn Đảm bảo cho các người ăn nó. Ngô Tuấn, bọn nó giao cho người phụ trách. Ngô Tuấn nói. Được, ta biết. Lâm Phàm cũng là người thiện tâm. Mọi người ai cũng muốn sống. Hơn nữa bà đớ nhỏ này còn nhỏ. Muốn để bọn chúng tự dựa vào bản thân để tồn tại. Đúng là có chức khó khăn. Một khi đã như vậy thì... Tốt bụng một lần cũng tốt. Tích lũy điểm ẩm đức cho bản thân. Gần đây hắn đã giết người hơi nhiều. Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, Lâm Phàm xoay người đi về tiếp tục tu luyện. hai đứa nhỏ như bóng dáng của lâm phàm, trong mắt bọn chúng hiện ra một tiệt sáng khác thường. bọn chúng chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, cũng chưa bao giờ gặp phải người như vậy. Còn những cái gì, đó là lâm phàm tình anh của bọn ta. hẳn thấy các người đáng thương, để cho các người một ngụm cơm ăn, cần phải nhớ kỹ trong lòng, nghĩ biện pháp sau này có báo ân. Ngộ Tuần nói, hắn cũng có lòng thương hại với mấy đứa nhỏ này. mọi người đều sinh ra từ những gia đình nghèo khổ, chỉ là Ngô Tuần hắn ta tốt hơn một chút so với bọn nhỏ này. Hắn ta cố gắng sống sót, còn nhậm chức ở kinh lôi mình. Tiền tiêu vật không ít, không chỉ có thể tự nuôi sống bản thân mà còn có thể nuôi cả nhà. Mấy đứa nhỏ không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt của bọn chúng, có thể nhìn ra bọn chúng thật sự nhớ kỹ ân tình của Lâm phàm trong lòng. Phòng nghỉ Lâm phàm tập trung vào tu luyện. Hắn chỉ biết, nếu như muốn đứng vững trong thế giới này thì cần phải nỗ lực tu luyện, không thể lãng phí dù chỉ một khắc. Chuyện không liên quan tới bản thân thì đừng để bản thân bị liên lụy. Thậm chí hắn bây giờ còn mắng lục nơn gì đó kìa. Người đàn bà vừa hôi vừa già như có bệnh vậy. Muốn chết thì đi tìm người khác. Hạ tất phải tìm ta dẫn đến nhiều chuyện rắc rối xảy ra như vậy. Cẩn thận, cẩn nhắc một chút. Bọn họ cũng không phải đáng chết nhất. Người đáng chết nhất chính là hai 3, 4, 5, 6, 7 vị thế hệ thứ hai rảnh rỗi Không có việc gì làm của kinh lôi mình. Hmm. lúc nghĩ tới mấy việc này vậy mà không có thông báo độ thông thạo tăng lên vừa tù luyện là vừa nghĩ vẩn vơ có thể có ảnh hưởng tới độ thông thạo gặp quỷ rồi không thể nghĩ mấy việc này nữa phải nỗ lực tù luyện bằng không thì có lỗi với độ thông thạo quá không lâu sau từ trong phòng nghỉ truyền tới thanh âm nặng nề nơi nơi đều là thối ảnh trong phạm vi dao động có gió mạnh nổi lên đây là biểu hiện đã tù luyện toái tinh tụy ảnh thối đến mức cảnh giới nhất định Thông báo kích hoạt bạo kích cấp 6 lần Thông báo độ thông thạo tòa tinh tùy ảnh thối cộng 6 Ngoại thành Núi sâu Sát hổ bàng Tứ đương ra đâu Tần hồ ngồi ngay ngắn trên bảo tọa ra hồ Gã nhìn mọi người ở dưới Mới nhìn một cái đã phát hiện Tứ đương ra Hàn Uy không có ở đây Mọi người hai mặt nhìn nhau Liếc nhìn nhau Người quen biết với Hàn Uy đều thầm biết gã đi nơi nào Một đêm đó Hàn Uy thấy lục nương còn chưa quay về, lòng gã nóng như lửa đốt, uống rượu nhiều, tuyên bố đại ca bạc tình quả nghĩa. Thời gian dài như vậy mà lục nương còn chưa trở về, chắc chắn là giữ nhiều lành ít, gã sao có thể thở ơ được. Nhớ về sự dịu dàng mà lục nương dành cho gã, lại thêm cả trợ giúp về thể xác và tinh thần. Người đàn ông tục tăng kia phải mà rơi lệ, Gã muốn đi thành thiên kiểu báo thù cho lục nương, để biết rõ cuối cùng lục nương đi đâu. tần hồ nhìn thoáng qua bắt được sắc mặt của mọi người vào trong ánh mắt cuối cùng là lão tứ đi đâu mọi người bất đắc dĩ trong lòng tất cả đều rất muốn nói bản chủ nhân tình của lão tứ cũng chính là vợ của ngài mất tích không rõ rất có khả năng đã bị người ta giết chết gã cầm theo làng nhà bổng vội vã đi báo thu rồi ngài đừng có nóng giận đều là huynh đệ trong nhà của ngài chính là của bọn ta chuyện của ngài cũng là chuyện của bọn ta bản chủ Hình như tứ đơn gia đã đi thành thiên kiểu báo thù cho lục nương. Không biết vì sao lời này lại nghe quái quái. Quả thực là làm bậy mà. Tần Hồ giận tím mặt. Lục nương chết không có bất kỳ anh hưởng nào với gã. Nhưng hàn uy vô tổ chức tự mình chạy tới thành thiên kiểu. Quả thực là không khác gì tự đi tìm chết cả. Phái người vào trong thành tìm hiểu tình huống. Đừng để xảy ra bất kỳ sự cố nào nữa. Nếu có tin tức gì thì ngay lập tức trở lại báo cho ta biết. Chỉ là đối với Tân Hồ mà nói, tình huống của Hàn Uy át hẳn lành ít dữ nhiều. tiền tiểu đệ được phái đi chồng cũng trắng trèo, thay quần áo khác thì nói y là người đọc sách, viết chữ cũng không sai. Mà lớn lên có bộ dạng như vậy đương nhiên cũng đã bị lục nâng ăn rồi. Không qua bao lâu, tiểu đệ đã vội vàng trở về báo cáo tình huống. Tứ đương gia Hàn Uy bị người ta đánh chết trong thành tối qua. Bộ dạng lúc chết cực kỳ thê thảm, không biết là ai làm. tần Hồ tiếc nuối. Sát hồ bà lại mất đi một vị nhân tài Xúc động là ma quỷ Trầm thành thiên kiểu cực nhiều cao thủ Mà với tính cách nóng nảy lại coi thường vượng pháp của Hàn Uy Gã gây ra chuyện phiền toái là đương nhiên Nên bị người ta đánh chết cũng là bình thường Thời gian nửa tháng vội vàng trôi qua Đối với Lâm Phàm mà nói Thời gian chỉ là vật dẫn cho tù luyện Mỗi ngày hắn đều cần cù chăm chỉ tù luyện Không dám lười biếng một chút nào Hắn tự biết bản thân đã bị cuốn vào một cuộc phần tranh đòi mạng, tuy đã cố gắng tranh né, nhưng lại không thể tránh được. Không có cách nào khác, hắn chưa có thể tăng cường thực lực. Đến lúc đó, ai dám kéo hắn xuống nữa, hắn sẽ dùng thực lực tuyệt đối đánh chết tiền đó. Trong phòng nghỉ ở bến tàu, nhắc nhở tối tinh tùy ảnh thối lên cấp, nhắc nhở phát động bạo cách cho 200 lần, nhận được điểm vạn năng cộng 200. Cho dù đã chuẩn bị tốt cho việc lên cấp, nhưng khi ngay thấy mình phát động bạo kết 200 lần, Lâm Phạm vẫn giật mình, cực kỳ vui sướng, có loại cảm giác sảng khoái, nói không nên lời. Không tôi. Ngạn lời nó cũng không thể hình dung tâm tình lúc này của Lâm Phạm, chỉ là hắn đã trải qua sóng gió to lớn nên khi đối mặt với loại tình huống này thì vẻ mặt bình tĩnh, không thay đổi. Tăng cảnh giới, Tiểu hào 140 điểm vạn năng. Lâm Phạm, miệng lực 80 100, cảnh giới đoán khí tầng 6, không trên 200, thuyền phú thượng đẳng 0 trên 1.000 nghìn, võ kỹ đại lực nghiêu mà quyền phiên mãn, tối tinh tùy ảnh thối phiên mãn. Điểm vạn năng 78 điểm. Lâm Phạm rất thích cảm giác iểm tĩnh tổ luyện, chậm rãi tăng cấp này. Hiện tại hắn đã không còn là tên yếu đuối vô lực lúc trước nữa, nhưng trên tay lại dính máu của hai người. Thối Pháp đã tổ luyện tới phiên mãn, hiện giờ hắn cần tìm thêm một môn võ kỹ mới. Xem ra chị có thể tìm Hoàng chưa một lần nữa Không biến gạ có cách hay không Lâm Huynh, có tệ gặp hay không Ngoài cửa chuyển tới giọng nói nhỏ nhẹ của Ngô Tuấn Từ sau khi nhìn thấy Lâm Phàm tản nhận đánh vỡ ngực người đàn bà kia Toàn thể bàn chúng trong đội đều mang cảm giác sợ hãi cào độ đối với Lâm Phàm Có chuyện gì Có người tìm người Lâm Phàm hơi khó hiểu Hẳn đã biến mình thành cái bộ dạng không chốt thổ hút này rồi Mà vẫn có người tìm tới cửa sao chẳng lẽ là Lâm Phàm trầm tư. Đột nhiên hắn nghĩ ra có lẽ là Mạc Vẫn cô nương ở yên Vũ Các tìm hắn, dù sao đêm hôm đó hắn đã dùng hết tất cả vuồn liếng, phóng thích đại triều làm cho đối phương trở nên ngoan ngoãn. Có lẽ lâu ngày không gặp nên đối phương nhớ mong, phải người tới núi lại duyên phận thôi. Hắn mở cửa. Ngoài cửa ngoại trừ Ngô Tuấn còn có một lão già. "Ai?" Lâm Phàm hỏi. Ngô Tuấn chỉ lão già đứng bên cạnh rồi đứng qua một bên. Ý tứ rất rõ ràng. Người muốn tìm Lâm tình anh của chúng ta mà. Hiện tại, người đang đứng trước mặt người rồi đó. Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Nghe đại danh của Lâm Tịnh anh đã lâu. Hôm nay vừa gặp, quá thực không giống người thường. Lão già cười tùm tìm nói. Trước kìa, người gặp ta rồi sao? Chưa từng gặp mặt. Đây là lần đầu tiên. Biết ngay là người này nói lời khách sáo mà. nhưng mà nói dối quá trắng trợn rồi rõ ràng là chưa từng gặp mặt hơn nữa hắn còn khiêm tốn như thế làm gì có danh tiếng gì truyền ra bên ngoài thật sự là <cười> không muốn nói thêm nữa tìm ta có chuyện gì lâm phàm hỏi lão già nói chủ nhân nhà ta muốn mời lâm tình anh tới phủ một chuyến chủ nhân nhà ngươi là ai lâm phàm thầm nghĩ xem có thể là ai Trong qua thời gian này hắn đã rất khiêm tốn rồi Cho dù hắn bị bát tiểu thư để bạt lên Nhưng địa vị rất thấp Chỉ là một tinh anh nho nhỏ mà thôi Đối với mấy người phía trên kia thì hoàn toàn không đáng nhức tới Thậm chí ngay cả chút ý tưởng cũng không có Hiện giờ tới 10 hắn thì chỉ có một khả năng Đó là chuyện hắn giết người đã bị đối phương biết được Nhìn thấy hắn có tu vi không tồi Nên muốn mượn sức Làm cho hắn đối đầu với bát tiểu thư Chưa biết chừng Sau khi đánh bại bát tiểu thư Tiền kia có có thể nói một câu Không phải ngờ cho rằng bản thân mình rất giỏi sao? Hôm nay ta sẽ để cho tên tiểu lâu la hẹn mọi địa vị thấp kém này đùa bỡn thân thể ngươi, xem ngươi còn cái gì đáng kiêu ngạo. Lão già cười nói. lầm tình anh cứ đi theo ta là biết. Hắn suy nghĩ một lát. Thật xin lỗi, mời ngươi về nói cho chủ nhân của ngươi biết. Ta còn cần trông qua bến tàu, không thể qua gặp được. Lâm phàm trực tiếp từ chối. Nếu có thể không dính vào thì hắn sẽ không dây vào làm gì cả Về phần có thể đắc tội đối phương hay không Thì còn cần phải nghĩ sao Nếu đồng ý lời mời của đối phương Thì sẽ đắc tội bát tiểu thư Đồng thời khiến danh tiếng mình thối nát đi Càng khiến nhiều người ghi gận h... ghi hận hơn Còn trực tiếp từ chối Cho dù có đắc tội Vậy cũng chỉ đắc tội một mình đối phương mà thôi Hiện giờ hắn luôn ở trong thành Đi lại chỉ có hải chỗ Không phải phòng ở thì là bến tàu Nếu đối phương muốn ra tay với hắn Thì còn phải tìm thuê cớ Lão già kia mang về mặt tức giận, giọng điệu trở nên kỳ quái. Lâm tình anh, lão phù khuyên người nên suy nghĩ lại thì tốt hơn. Vừa từ chối cái là sắc mặt đối phương đã thay đổi rồi. Lâm phàm nói, không cần suy nghĩ nữa, mời trở về đi. Lão già thấy Lâm phàm ra vẻ kiên quyết, thì tức giận phất tay áo rời đi. Cái đồ không biết điều, mấu chốt là lão lại về tay không, sẽ mất hết mặt mũi trước mặt chủ nhân nhà mình. Gần đây tên quỳ thằng kia rất được công tử yêu thích Khiến lão cảm nhận được sự ủy hiếp Thấy người đã rời đi Ngô Tuấn lặng lẽ nói Lão già này ăn mặc hoa lệ Tuyệt đối không phải là người thường Liệu có bị lão ghi hận hay không Lâm Phàm âm chầm nhìn bóng lưng đối phương đi xa Khóe miệng lộ ý cười Không có việc gì Có đi hay không thì cũng đắt tội người ta hết Cứ yên tâm làm việc đi Không cần nghĩ mấy chuyện này À đúng rồi nghe nói xem mấy thương nhân tới bến tàu này có buôn bán võ kỹ hay không đây là chuyện hắn vừa nghĩ ra thương nhân mà chỉ buôn bán của cải gã muối thì không phải thương nhân tốt thương nhân trần chính là phải là người cái gì cũng bán chỉ cần có giá thích hợp thì ngay cả trà mẹ ruột cũng có ta hỏi tham thử xem ngô tuần nói ừ làm bí mật chứ một chút đừng để cho người khác biết Tình huống hiện tại của Lâm Phàm đã vượt qua sự tưởng tượng quán rất nhiều Nếu trường quản giáo biết được tù vị lúc này của Lâm Phàm, Chắc chắn sẽ trợn tròn mắt Tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh rồi đi Cứ tiếp tục như vậy Không có bao lâu nữa sẽ còn mạnh hơn cả hắn ta thời kỳ hoàng kỳ đấy Ngô Tuấn vỗ ngực đảm bảo Ta làm việc thì ngươi yên tâm đi Tuyệt đối bí mật Ngoại trừ người Ta và người được hỏi ra Thì sẽ không để cho người thứ tư biết Lâm Phàm cười nhìn bóng lưng Ngô Tuấn rơi đi Rốt cuộc biết được chỗ tốt của quyền lực chính là có người đi theo Mấy việc nhỏ có thể ra cho người khác làm Trong một sân nhỏ yên tĩnh Nước trước hồ nước tiếp tục thả câu Quỳ Thắng giúp kinh nghiệm lần trước Thừa dịp công tử đang nghỉ ngơi Đi chợ mua về rất nhiều cá Phương pháp bỏ đói Chỉ đến khi công cự tự cầu cá xong mới có thể tròn một chút Hay Kỹ thuật của nhị công tử thật cao siêu Quỳ Thắng mộm mép nịnh nọt, liên tục không ngớt. thể công tử câu được một con cá bèn đem tất cả những lời hòa mỹ nhất trên đời ra tán dương công tử. Nhị công tử rất hài lòng với một màn này. hắn ta hiểu rất rõ kỹ thuật cầu cá của bản thân. Trừ lấy kỹ thuật cao siêu để hình dung ra thì không có từ nào khác. Lúc này, lão già đi mời lâm phàm lật đật trở về. Lương mắt thấy Quỳ Thắng đứng bên cạnh nhị công tử. Mà việc mình được giao không thuận lợi, sắc mặt có chút khó coi. Công tử... Không mời đến được, hắn ta không muốn gặp ngài. Nhị công tử đang mải mê câu cá sắc mặt vẫn như thường. Ừ. Đáp lại ngắn gọn, chứng tỏ hắn ta vẫn chưa đặt lầm phàm vào trong mắt. Ngay cả chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm xong. Quỳ thắng khinh bỉ linh nhìn lão già, sau đó cùng kinh nói. Công tử, tên kia chỉ là một tên anh bé nhỏ mà thôi. Có tài cán gì mà được công tử coi trọng? Lão già bị quỳ thắng làm mất mặt. Trong lòng giận dữ, chỉ hận không thể xảy xác hắn ta. Nhị công tử ngồi thả cầu cười đáp. <cười> ta đâu có coi trọng hắn. Giống như người nói vậy. Hắn chỉ là một tình ảnh thấp kém mà thôi. Sao có thể lọt vào mắt ta? Ta chỉ là muốn cướp người, để cho bát mũi biết. Người mà mũi ấy đề bạt, nói phản bội là phản bội. Đám buồn thay, tên ấy không nề nam mặt mũi, lại dám không tới đây. Quỳ Thắng đột nhiên cảm thấy bản thân có đất dụng võ, chủ động xin đi bắt giặc. Tiểu nhân nguyện vì công tử, nước sôi lửa bỏng cũng không từ. Để tên tiểu tử kia biết thế nào là lợi hại. Nhị công tử, ta cho rằng hắn đang gây phiền phức cho ngài. Nếu hắn động vào đối phương, bác tiểu thư chắc chắn sẽ đấu với nhị công tử. Đến lúc đó chính là ngào cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lão già nắm lấy cơ hội, khiến lời nịnh nọt của Quỳ Thắng bị hạ bệ không đáng giá một xu. Người. Quỷ thắng cầm giận nhìn đối phương, nếu như đang ở chỗ không người, hắn ta nhất định sẽ xé nát cái miệng của lão già trước mặt này. Nhị công tử lên tiếng. Trầm dáng vẻ của các người hiện tại, chả khác gì hai con khỉ? Thuộc hạ biết sai rồi. Lão già lập tức sợ hãi, trái lại quỷ thắng vò đầu bứt tai giống như bị khỉ tinh nhập, bay lên nhảy xuống, nhảy răng trợn mắt, sinh động y như một con khỉ hàng thật giá thật. Nhị công tử sững người trong chốc lát Sau đó ôm bụng cười lăn lội Chỉ vào Quỳ Thắng <cười> Nhân tài, nhân tài đây rồi hắn ta không ngờ Quỳ Thắng lại thú vị như vậy Thực sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn ta Quỳ Thắng thấy nhị công tử thích thú cười cợt Lại càng ra sức biểu diễn Thỉnh thoảng còn trợn mắt há mồm khiêu khích Trịnh Uyên Trịnh Uyên trợn ngược mắt Lão ta chưa từng nghĩ Quỳ Thắng lại vô sỉ đến mức độ này Đúng là khiến lão ta mở man tầm mắt Cả cuộc đời đã từng chứng kiến những biến hóa nghiêng trở lệch đất Có lẽ kẻ diễn xiếc cũng chỉ diễn được như hắn ta mà thôi Trịnh Uyên Có lão nù Người nên học tập quy thắng một chút Xem xem có phải rất náo nhiệt không Lồng ngực Trịnh Uyên ngột ngạt vô cùng Bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra một ngụm máu Lão ta bằng này tuổi đầu rồi Sao có thể đánh mất thỉnh tượng Cảm nguyện là một con khỉ Thật sự không thể so sánh với quỷ thắng. Nhìn vẻ mặt tỷ tiện của tên kia còn giống như đang rất hưởng thụ. Bái Phúc chịu thua. Người thật lợi hại. Rõ. Ngoài miệng nói đồng ý họ tập quỷ thắng nhưng trong lòng lại mắng chửi quỷ thắng đến mức cha mẹ không nhận ra. Thôi được rồi. Những chuyện nhỏ nhặt này không quan trọng. Đối với ta mà nói. Kinh lôi Minh là cái thá gì. Dù ta chưa từng tu luyện nhưng kẻ nào liều mạng dám chống đối ta. Các người có biết ta dựa vào ai? Dựa vào ta, vào người hay vào hắn? Các người có biết không? Nhị công tử áo trắng tung bay, nét mặt bình thản toát lên khí chất giống như không nhiễm khói lửa nhân gian. Quỳ thắng và trịnh Uyên lắc đầu. Thuộc hạ không biết. <cười> khói miệng nhị công tử lộ ra ý cười, không chút xấu giếm, nói thẳng ra. Chính là nhờ vào đại ca ta, đại ca ruột thịt của ta. nhất thời bọn hắn chào dâng lòng tôn kính không dài nhị công tử nói nếu trên đời đều đúng đắn nhất chính là có một đạo nhân thần bí man đại ca đi hắn ta mới có thể y thế lam can không có ai ra gì nghĩ gì nói nấy kẻ nào dám vỗ lễ với nhị công tử hai ngày sau nói thế nào những ngày không tu luyện lâm phàm cảm thấy rất nhàm chán không có gì để làm cả người giống như thiếu mất động lực nào đó ngơ ngơ ngác ngác sống không lý tưởng Không biết nên làm gì để giết thời gian. Ngô Tuấn nói. Ta cùng mấy người khác đi ngay ngắm. Có thì vẫn có. Chỉ là giá quả quá vô lý. Đắt cắt cổ người. Lúc hàn ta dò hỏi cho Lâm Phạm đã bị dọa đờ người. Cứ đần mặt ra. Cho dù tiết kiệm không ăn không uống cũng không biết đến đời kiếp nào mới mua được. Bao nhiêu? Lâm Phạm hỏi. Ngô Tuấn đáp. Võ kỹ cơ bản nhất. Ngay cả đại lục như ma quyền cũng không bằng. Đều phải một trăm lượng. Những loại ngang hàng với đại lực người ma quyền thì phải hơn 200 lượng mới có cửa. Mắc như vậy. Lâm Phàm vô cùng sốc. Nếu như đối phương được trước mặt hắn nói, hắn sẽ không nhịn được mà kêu đối phương cút xéo. Hết giá cao như vậy, không sợ nghẹn chết à? Ngô Tuấn nói. Đánh chịu thôi chứ sao? Chuyện này rất mạo hiểm. Bây giờ các loại võ kỹ đều là căn cơ của có thể lực lớn. Tuyệt đối không chuyển ra ngoài. Những thừa nhân kia có được những võ kỹ này, nếu bởi một số kẻ đã học được võ kỹ... trên người thiếu tiền bị mấy đám thư nhân dụ dỗ mời viết thành sách một khi bị môn phái bọn hắn biết được chắc chắn sẽ rất thê thảm cho nên đương nhiên giá tiền phải đắt lâm phạm cau mày rất khó quyết định sau đó thản nhiên nói không sao người ra ngoài làm việc của mình đi mãi đến khi Ngô Tuấn sửa đi rồi lâm phạm đắn đo cân nhắc sau đó nhớ tới Hoàng Trường hắn biết chuyện này có chút làm người Khó người khác Nhưng không thử một lần thì sao biết được Lâm phàm chào bọn họ Sau đó rời khỏi bến tàu Lúc tìm tới Hoàng trường Gã đang uống rượu cùng với một vị nam tử trẻ tuổi Về mặt A-dua nịnh hót giống như đang lấy lăm đối phương Hẳn không đi tới Mà ngồi uống trà ở một bên ngoài quán rượu Im lặng chờ đợi Liễu Công Tử Ta nghe nói Thành Hà Tân là một tòa thành lớn Nơi đó phồn hoa rực rỡ Thành Thiên Kiều không thể nào sánh bằng Hoàng trường nói, gã và vị Liễu công tử này mới quen biết nhau, nguyên nhân nói ra thì rất dài dòng. Hoàng trường rảnh rỗi ra đường đi dạo, nhìn trông có vẻ chờ bời lêu lồng, nhưng thật ra gã đang tìm kiếm cơ hội làm giàu. Sau đó phát hiện ra vị công tử đang đi trước gã, bị rơi túi tiền bên hông xuống đất. Gã nhanh tay nhanh mắt nạt lên, định bụng lé lút chuẩn đi, nhưng vô tình lướt vào bên trong thì thấy trong túi có không ít tiền. Thật sự hiếm gặp. người có thể mà nhiều tiền xuống phố như vậy chắc hẳn không phải là người bình thường hơn nữa gã còn quan sát đối phương nhiều lần phát hiện đối phương vô cùng lạ mặt tuyệt đối không phải là người thành thiên kiều nghĩ đến chuyện thả dây dài cầu cá lớn gã mới gọi đối phương lại trả lại túi tiền cho hắn ta liễu công tử nói hoàng huynh cứ nói đùa thành thiên kiều và thành hà tân đều là một trong những tòa thành chủ chốt hai nơi đều không phân cao thấp huống chi thành này còn có người có phẩm đức cao thượng như hoàng huynh không phải đã tổ điểm thêm cho nơi đây không ít vinh dự hai ai nhà huy khen ngợi như vậy thật khiến ta xấu hổ hoàn trường ta tuy nó không có thành tựu gì nhưng lường biết một đạo lý cái của ta thì chính là của ta không phải của ta thì không được lấy liễu công tử nâng chén hoàng huynh ta mời huynh một chén cạn ly cạn ly hoàn trường cười uống một thời cạn chén sau đó ánh mắt vô tình lướt thế lâm phàm ở bên đường Vẻ mặt hơi ngạc nhiên Đặt cái chén không xuống Liệu công tử Chờ một lát Ta thấy người quen Sau đó hoàng trường đứng dậy Đi tới lan can trên lầu Lâm Huynh Chỗ này Quán rượu Một bàn đầy món ngon Loại rượu trên bàn Thu hút sự chú ý của lâm phàm Rượu này không hề dày Thuộc loại đất nhất Không ngờ lại xa xỉ như vậy Hoàng trường đương nhiên không nỡ bỏ bạc Vậy chắc hẳn là cô vị thanh niên trẻ tuổi Trông có vẻ hào hoa phẩm nhã trước mặt rồi Lâm huynh, vị này là liễu công tử liễu nhập thế Người thành hà tân Ta và huynh ấy mới quen nhau chưa lâu Nhưng vô cùng hợp nhau Hoàn trường giới thiệu Sau đó nhật tình giới thiệu lâm phàm Liễu công tử Vị này chỉ là huynh đệ tốt lâm phàm của ta Người đừng trông hắn con trẻ tuổi Kỳ thực rất được bát tiểu thư Ở kinh lô minh chúng ta yêu mến Mới gia nhập ban chưa được bao lâu Đã được đề bàn làm tinh anh nếu như không phải ở trong bàn chưa được bao lâu không khéo sớm đã là nhân vật cấp bậc đường chủ rồi bản lĩnh chém gió không chấp mắt của hoàng trường thật đáng gờm năng lực thổi phồng người khác cũng không tầm thường mới thế đã nâng cấp địa vị của lâm phàm lên một tầm cao mới loại thần phận như tinh anh này chả đáng là gì thậm chí còn khó lọt vào mắt một số nhân vật có địa vị nhưng thông qua sự miêu tả của hoàng trường tiềm lực của lâm phàm phút chấp đã được nâng cao như diều gặp gió liễu công tử ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu lâm phàm đứng dậy chắp tay nói liễu công tử cũng lập tức đứng dậy mỉm cười ôm quyền đáp lại xem tướng mạo của lâm huynh liền biết không phải người phàm tục hôm nay được hoàng huynh giới thiệu có thể làm quen với một nhân vật như lâm huynh đây thật khiến liễu Mỗ vinh hạnh hoàng trường mới gặp cư ngỡ như quen biết nhau từ lâu thể bọn họ khách sáo như vậy mà gã thèm uống rượu ngon trên bàn đã lâu bè đứng dậy cầm lấy cổ tay hai người Ánh mắt chản chứa tình cảm. Hai vị huynh đệ này, hà tắt phải khách sáo như vậy. Gặp được nhau chính là có duyên, vừa ăn vừa nói. Được. Lâm Phàm có việc mới đến tìm Hoàng Trường, nhưng mà với tình hình hiện tại, đừng nhìn không thể gặp riêng Hoàng Trường. Có điều vị liễu nhập thế trước mắt đây rất có khí chất của một vị cầm tự cao quý, chắc hẳn là người có địa vị. Nào có đời sống khốn khổ giống như bọn họ. Người ta sống như thế mới gọi là đáng sống. Cơm ngọn áo đẹp, tiêu sái tùng hoành ngang dọc, không giống hắn pha hoàng trường. Một kẻ cầm cổ đi vay tiền, một người vui đầu và tù luyện. Chọc lúc nói chuyện không nắm được quá nhiều thông tin có ích. Vì liệu công tử đến thành thiên kiểu du ngoạn, định ở nơi này sinh sống một khoảng thời gian. Ngại ý hắn ta nói, hình như có khế đất ở đây. Quả nhiên là người có tiền, dạng ác nhất cũng là người có tiền. Liếc nhìn hoàng trường, hai mắt đang sáng rực. xem ra vị liễu công tử này đã bị hoàng trương coi trọng cuộc đời đi vay tiền của gã sẽ bước sang một trang mới hy vọng liễu công tử này không quá thảm dù sao hoàng trương cũng có thủ đoạn biết ăn nói biết nịnh nọt biết hai thứ này là đủ rồi liễu nhập thế không làm lâm phàm hứng thú lắm nếu như muốn có quan hệ rộng cẳng toàn diện thì phải kết giao thần thiết một phen nhưng hắn hiện tại cả thể xác và tinh thần đều chuyên chú tu luyện Vốn không có thời gian kết giao với quá nhiều người. Hàn trước này luôn tin tưởng, chỉ cần bản thân có thức lực mạnh mẽ, mạng lưới quan hệ cũng sẽ tự động trải rộng ra. Nhưng nếu không có thức lực, có nhiều mạng lưới quan hệ hơn nữa cũng không bền chắc. Chọc một cái liền rách. Sau một hồi... Hoàng Huynh, Lâm Huynh, hôm nay kết thúc tại đây. Chúng ta có thời gian gặp lại gặp mặt. sang mặt liễu nhập thế ưng đỏ, hắn ta đứng dậy ôm quyền đã uống rượu không ít. lâm phàm và hoàng trường đứng dậy tiễn hắn. dừng bước, không cần tiễn ta, có thời gian lại đến tìm ta. liễu nhập thế xua tay xoay người rời đi để phóng khoáng, thậm chí còn nghe thấy tiếng ngân lượng đập vào mặt bàn ở lầu dưới truyền lên, cổ với giọng nói không cần thối lại. lâm huynh, người nhìn xem, đây mới gọi là phóng khoáng. hoàng trường cảm thán. người trẻ tuổi bây giờ thật đang ngưỡng mộ nếu như tất cả người trẻ tuổi đều như lâm huynh đây mấy kẻ như chúng ta thật sự sẽ bị đào thải mất hoàng huynh tự hạ thấp bản thân rồi lâm phàm cảm thấy giao lưu với hoàng trường thì phải học cách diễn kịch nếu không biết diễn thật sự rất khó nói chuyện với gã hoàng trường cười vị liễu huynh này khá tốt có cơ hội nhất định phải đi quấy dây một phen người biết địa chỉ hắn sao địa chỉ cái này hình như không có không có vị liễu huynh có mời chúng ta đến nhà làm khách nhưng nhà ở đâu thì huynh ấy không nói lâm phàm cười cợt hoàng trương đáp ờ không sao hết không khéo vừa nãy nói chuyện rôm rả quá nhất thở quên mất chỉ cần liễu huynh vẫn ở thành thiên cửu cho dù bị trồn xuống đất ta cũng có thể đào hắn lên lâm phàm nhìn hoàng trương sao hắn không hiểu chứ Vất vả mãi mới câu được một con cá lớn, nào có thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Không liên quan đến hắn, vẫn còn chuyện quan trọng đây. Hoàng Huynh, đi dạo nói chuyện chút. Được. Trong phòng riêng. Lâm Huynh, như vậy hơi khó. Hoàn Trường làm vẻ mặt khó xử, cao mày, ánh mắt xà xăm vô định. Võ kỹ trong thiên hạ đúng là rất nhiều, nhưng mỗi một mòn võ kỹ đều dùng tâm huyết ghi lại. có cái chuyển qua nhiều đời không bao giờ tiết lộ ra bên ngoài Mồn võ kỹ mà hôm trước ta tìm cho huynh kia cậu phải nhờ đến gần hết các mối quan hệ của ta đấy lâm phà một tìm kiếm trong ánh mắt của hoàng trương vài tiền nói láo nhưng biểu cảm của hoàng trương quá đỗ chân thực Hoặc là nói không giống như là nói dối mà thực tế đúng là như vậy hắn mong ngân lượng ở trong người già đặt lên bàn mười lạng hoàng trương nói lâm huynh giữa người và ta nào cần mang ra những thứ thực dụng tầm thường này Khó thì đúng thật rất khó, nhưng ai bảo quan hệ giữa ta và Lâm huynh lại tốt như vậy. Cho dù có khó lên tận trời, hoàng trường ta cũng sẽ vì Lâm huynh mà leo lên một phênh. Mất bao lâu? Khoảng chừng một tháng. Quá lâu, quá lãng phí thời gian. Những ngày tháng không có võ kỹ tủ luyện thật ngứa ngáy. Hắn khẩm thích một cuộc sống như thế, không có tủ luyện thả chết quách cho xong. Lâm phàm đem hai mươi ngân lượng cuối cùng ra đặt lên bàn. Hoàng Huỳnh ta và người đều là người thẳng thắn, không nên nói chuyện lấp lửng. ta đàn rất gấp. 30 mươi lạng bạc này để hoàng huynh móc nối quan hệ, nhanh nhất là bao lâu? hoàn Trương nhìn thấy ngân lượng, hải mắt sáng rực lên vội vàng mang cất đi. ngày mai. được. vậy thì ngày mai. làm phiền hoàng huynh rồi. hoàn trường nói. lần này lâm huynh muốn loại võ kỹ nào? gã vừa hỏi xong liền thấy không ổn. võ kỹ khó cầu, được phải người muốn chọn là được chọn. lâm phàm hỏi. có thể chọn không thể lâm phàm nhìn chằm chằm vào hoàn trương đứng dậy chấp tay nói phiền huynh rồi lâm huynh cứ chờ tin tốt của ta nhận được ngân lượng hoàn trương vô cùng tự tin có tiền có thể bắt quỷ say cối chỉ cần có ngân lượng người muốn cái gì chỉ cần ta có sẽ không tiếc rẻ mà dâng lê cho người còn nếu như không có cũng sẽ nghĩ cách tìm về cho người rời khỏi quán rượu, hắn biết hoàng trường tự có cách. cho dù là cách gì, hắn không muốn biết, cũng không liên quan gì đến hắn. cứ duy trì hợp tác như này là tốt nhất. nhớ chuyện có thể dùng tiền bạc giải quyết thì không nên nghĩ nhiều. hôm sau, lâm phàm thức dậy như thường ngày, sáng sớm đã ra bến tàu. không lâu sau hoàng trường đến, đưa ra một võ kỹ liên quan đến trường pháp tứ hợp trường. lâm huynh, một võ kỹ này không tầm thường đâu, tu luyện đến mức cảnh giới nhất định còn lợi hại hơn cả đại lực như ma quyền. Hoàn Trường vẫn là làm việc có tâm. Môn võ kỹ này rất lợi hại, bang chúng tầm thường đâu có cơ hội được tiếp xúc, chỉ có những người có công hiến cho bang hội mới được sở vào. Còn về việc vì sao Hoàng Trường có được, đừng hỏi, hỏi lại phải đi uống rượu. Đa tạ. Lâm Phàm không cho ý kiến, chỉ cần có cái tủ luyện là được. Hắn giỏi nhất chính là chịu đựng cô đơn. Tùy nói tùy luận, tủ tù luyện rất cô đơn, nhờ loại cảm giác nhìn thấy tiến bộ là sùng sướng nhất. Hoàn Trường không ở lại lâu. gà có việc quan trọng cần làm đó là đi tìm Liễu Huỳnh một vài võ kỹ có lời tựa đầu ghi lại những tầm đắc của người sáng tạo ra nó ví dụ như sáng tạo ra võ kỹ trong tình huống nào trồng vật trời trồng đất trồng mây núi non sông biển vân vân hy vọng hậu bối sẽ có bất kỳ tài có thể không ngừng hoàn thiện khai sáng ra con đường phát triển sau này của võ kỹ chỉ là loại kỳ ngộ này có thể gặp không thể cầu bởi lấy đâu ra nhiều tuyệt thế kỳ tài như vậy Hồi chi tuyệt thế kỳ tài cũng không tù luyện loại võ kỹ này Không phải người ta không thể tù luyện Mà là không thèm Lâm Phàm không phải là những tuyệt thế kỳ tài đó Hắn phải dựa vào sự cần cù nỗ lực tù luyện của bản thân Mới có được sức mạnh Quan sát bốn phương Uyển chuyển như gió Dây đặc không kẽ hở trưởng ảnh khóa chặt hết thảy đường lưu của đối phương Ừ Ý tưởng cũng hoài đấy Nhưng mà Không nói nhiều lời Chỉ là một chút ý nghĩ tươi đẹp mà thôi Đối với hắn không sao cả Chỉ cần có võ kỹ tù luyện là được Hắn cẩn thận lật sở võ kỹ Chăm chú xem xét Thời gian chưa đi thật nhanh Lúc ngừng đầu lên trời đã tối rồi Cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh Có chưa làm gì chờ đã tối mất Điều này càng khiến cho lâm phàm Cảm thấy thêm trân trọng thời gian Lâm Huynh ta có thể vào không Bên ngoài cửa chuyển đến giọng của Ngô Tuấn Vào đi lâm phàm cất kỹ võ kỹ chuẩn bị tối về lại tiếp tục tù luyện muốn có được độ thầm thạo nhất định phải thầm thạo hết thảy động tác trong tứ hớp trường chỉ cần có động tác nào hơi sai sót là sẽ thất bại vô cùng nghiêm ngặt có việc lâm phàm hỏi vợ vương minh sinh được con trai buổi tối mời mọi người đi uống hoa tiểu nhờ ta đến hỏi huynh có đi không ngô tuấn đáp lâm phẩm nghĩ xem vương minh là kẻ nào sau đó mới nhớ ra là cái tên gầy gò yếu ớt thần thể không cường tráng dáng người không cao rất phổ thông bình thường vứt cho một đám người cũng không ai thèm chú ý gia cảnh hắn thế nào ngô tuấn đáp không tốt lắm hắn phải nuôi dưỡng rất nhiều người hắn là con trời trong nhà phải phụng dưỡng cha mẹ có, có mấy đệ đệ muội muội vậy khỏi khoa tiểu gì hết con cái vừa ra đời chính là lúc cần tiền cứ đến quán rượu bình thường uống vài chén rượu là được rồi Người đến mà bọn họ là ta gửi tặng một lượng bạc. Các người đưa bao nhiêu thì đưa. Năm tiền, ba tiền đều được. Lâm Phàm định đưa ngân lượng cho Ngô Tuấn để hắn ta làm thay. Còn hắn trở về tù luyện. Nhưng ngẫm lại hay là đình. Đằng nào vương mình đã nhờ Ngô Tuấn đến hỏi, đương nhiên sẽ chờ mong hắn đến. Được thôi. Tiểu quán. Vương mình tầm trạng phấn khởi, đồng thời cũng vô cùng cảm động. ngô tuấn bảo hắn ta lâm tình anh rất quan tâm đến hoàn cảnh nhà người mới có con không nên ném tiền qua cửa sổ vào tiểu quán bình thường là được đồng thời còn gửi người chút quà người nhận lấy mua đồ cho con điều này khiến hắn ta cảm thấy ân tình trong truyền thuyết chính là đây mọi người uống rượu hết mình rượu mời qua lại không khí náo như thẳng lên lâm Phạm tựa vào lan can trên lầu nhìn ra cảnh đêm đang xa thành Thiên kiểu không giống như đô thị hiện đại hóa ở kiếp trước không có nhiều tòa nhà chọc trời cũng không có cuộc sống về đêm vào lúc này bách tính bình dân đều đã đi ngủ đường phố hiện lên trông thật vắng vẻ lâm phàm ngắm cảnh đêm thở dài có cảm giác phiền muộn không nói nên lời hắn vẫn muốn thức muộn cày thuê cho các âm chủ cuộc sống đó mặc dù không tươi đẹp nhưng cũng rất hạnh phúc ở một góc tối một người đang đứng đó ánh mắt dán chặt vào bóng người đứng trên lầu tiểu quán Lâm Phạm nhanh nhạy phát hiện ra Nhìn về hướng đó bất thình lình phát hiện ra nơi đó có một người thần bí đang đứng Là ai? Không biết Hắn không đắt tội với quá nhiều người Chẳng lẽ là cái vị từng mời hắn đến nhưng hắn không nể tình Cuối cùng thệ quá hóa giận Càng nghĩ lại càng giận Tìm người để báo thù sao? Hai người nhìn nhau cách nhau phải con phố Không ai nhúc nhích Người kia ở góc độ chậm rãi rời tay Giống như là đang nói đến đây Lâm Phạm giơ chén rượu lên cách không khí chạm chén Sau đó uống mốt thời cạn sạch Khói miệng nửa nụ cười Mùi khẽ động đậy Rượu ngon có muốn hay không Người thần bí kinh ngạc Dường như không ngờ đối phương sẽ làm ra hành động như vậy Cảnh tay càng vẫy mạnh Chỉ vào phương xa Tới đó chúng ta chạm chán ở đó Lâm Phạm xua tay với tên đó Ý muốn bảo là không đi Trời tối lắm rồi, không tiện Hai bề trao đổi và không hề nói chuyện với nhau câu nào tâm trạng của người thần bí đương nhiên là không tốt hành động của lâm phàm suýt chút nữa làm hắn tất điên lên lâm phàm không phản ứng như bình thường kẻ thần bí kia cảm giác kích động muốn nện chết hắn lâm huỳnh tàn gẫu với ai vậy ngô tuấn cầm chén rượu tới lâm phàm cười đáp một vị đứng cho bóng tối một uống chén rượu nhưng nhát gan không dám đến ai một chén rượu đương nhiên có ngô tuấn nhìn theo lâm phàm trong góc khuất không còn ai Ngay cả ma cũng không thấy Ủa? Chả có ai Chúng ta đi uống rượu thôi Đừng để ý Lâm Phàm cười nói Lúc xanh người ánh mắt thâm thúy lên nhìn ra xa Phiền chết được Hắn chỉ muốn yên tĩnh Lại bị người khác ghim rồi Sớm muộn sẽ có một ngày đánh chết cả lũ các người Phía xa mấy người thần bí từ trong góc khuất đi ra Người đâu? Không tới Tên đó rất cảnh giác Không bị ảnh hưởng Thế giờ sao? Chúng ta có chờ ở đấy Rút lui. Đây là thành cửu thiên. Bọn hắn ăn mặc như này, nếu như gặp phải cao thủ thì sẽ rất nguy hiểm. Khả năng lớn sẽ bị đánh chết. Nếu là chết không rõ ràng thì thật đáng tiếc. Đêm khuya, người ăn giấc. Lâm phạm không biết đám người đó đã rời đi hay chưa. Trong lòng nghĩ nếu không cần liều mạng thì không nên liều mạng. Đi theo đường vòng. Vừa nãy chỉ mất 20 phút đi đường, giờ đi đường vòng mất nửa tiếng. Trong hoàn cảnh không có cách giải quyết Hắn không muốn giết người Sát nghiệp tích tụ nhiều Sẽ cảm thấy bản thân không còn thuần khiết nữa Đi trên con phố xa lạ Vèo vèo Có tiếng xe gió Lâm phàm thản nhiên lùi về phía sau một bước hải chiếc phi tiêu cắm phập trên mặt đất Chặn đường đi của hắn Hai bóng người bước ra từ trong ngõ hẻm Âm u phía trước Là hai người các người Lâm phàm hỏi Ngay sau đó lỗ tài hơi động Phía sau chuyển đến động tĩnh Mặt sau lại xuất hiện thêm hai người nữa Bốn người Tên che mặt thần bí đáp Lâm phàm nói Vừa nãy ở trên lầu của tiêu quán đến dụ ta Ta không quan tâm được các người Đã cố ý đi đường vòng tránh mặt Không ngờ các người lại biết ta đi đường này Tên che mặt thần bí nói Bọn ta đoán chúng suy nghĩ của người Người sẽ đi đường vòng Chúng ta bèn phục ở chỗ này chờ người Tên che mặt thần bí đã nói chuyện này Chắc chắn là kẻ cầm đầu Bà tên còn lại đằng đằng sát khí đứng im không nhúc nhích đương nhiên là đám đàn em tề che mặt đứng cạnh kẻ thần bí kia bỗng nhìn vỗ mặt một cái làm tên cầm đầu giật mình còn tờ rằng đã xảy ra chuyện gì người làm gì có con mũi nhị cho ta ừm lâm phàm cứ tưởng bọn hắn như đàn tấu hài khiến hắn cảm thấy tức cười đương nhiên hắn biết đối phương không phải đám cướp kia nếu không đã không cần che mặt Dẫu sao giặc cướp ngang nhiên hoành hành Đã giết người thì cần gì che mặt Làm nghề này có sợ người khác biết ta là ai hứ Chúng ta không thù công oán Mà nếu có thù oán cũng nên nói rõ cho ta một câu giúp cuộc là như thế nào Để ta nếu chết cũng chết một cách minh bạch Hắn sợ nhất là những người ở đâu tự nhiên tìm đến hắn gây chuyện Đám cướp tìm đến hắn Hắn có thể hiểu Giết người phụ nữ của các người Các người tìm ta báo thù có thể tổng cảm Nhưng những người trước mặt này Có chút khó hiểu Có điều hắn đoán là người kia Hắn không nói ra nhỡ đầu đoán sai Đừng ở khắp biết được một vài bí mật Vậy thì lợi bất cập hại Chúng ta không thù Nhưng có oán Thấy người không vừa mắt Trong lòng ngứa ngay khó chịu Lên cho ta Tên biệt mặt dẫn đầu vung tay lên Ba tên đàn em như sói đói nhào về phía lâm phàm Cần gì chứ Lâm phàm không nhúc nhích một chút nào Tù lệ tới bây giờ thì vẫn phải có tầm nhìn Chỉ những thứ này <cười> Ngay tại lúc mà ba người biệt mặt áp sát vào hắn Hắn nhảy lên nhấc chân quét ngang với tốc độ cực nhanh Tàn ảnh xuất hiện đánh trúng và trình giữa lông ngực của bọn họ Ba người bay ngược ra sau Bình khí ở trong tay loạn soạn rơi xuống đất Cả ba phun ra máu nằm trên mặt đất Thực lực như vậy cũng dám tới cản ta Lâm Phàm không có ra tay độc ác Hắn đã có thể suy đoán ra những người này là ai Sau đó đi về phía tên biệt mặt dẫn đầu nằm im không hề cử động kia. Trịnh huyền đứng ở nơi đó đã trợn tròn mắt Mẹ nó, đây chính là cào thủ các người nói sao Lúc chọn người, lão ta tránh né ngược của Quy Thắng Trải qua quan sát thì phát hiện Ba vị cào thủ giỏi giang này Lão bèn cho đủ lợi ích Để cho bọn họ đi hỗ trợ lão ta dạy dỗ một người Ngay lúc ban đầu, ba người này cam đoan thể thốt với lão giúp ta rằng Người yên tâm, chỉ cần ba huynh đệ chúng ta ra tay Bất kể là ai, đều phải nằm xuống ngon ngoãn Trịnh huyền biết khả năng bọn người này khoát lác là rất lớn